Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển mục chương 27 đã nhiều năm Esher Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi Rết án sớm 5 giờ Trần Trường Sinh mở mắt ra Hắn không phải tỉnh giấc Mà là từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại Xác nhận thân thể của mình vẫn không hề có biến hóa gì Hắn lắc đầu Đi về tiểu lâu bắt đầu tắm rửa tự vào cạnh thùng gỗ Để cho nước nóng ve vuốt thân thể và tinh thần mỏi mệt Thở dài xuyên qua chiếc khăn ướt biến thành lẫm bẩm tự nói lúc nào mới có thể tìm được phương pháp đây Thùng gỗ cao khoảng nửa người Đặt tại tường viện sau lầu cách bức tường kia rất gần Sau một khắc Hắn nghe được bên kia tường truyền đến một tiếng thở dài cùng một câu nói tràn đầy ý tứ hàm xúc buồn rầu lúc nào mới có thể tìm được người kia đây. Trần trường sinh nhớ tới sáng sớm ngày hôm qua nghe được tiếng thở dài. đêm khăn ướp từ trên mặt gỡ xuống. Xoay người nhìn về phía tường viện. Trong mắt chỉ thấy một mảnh dây leo. Tường viện rất cao. Không nhìn thấy phong cảnh bên kia Cũng không biết người nói chuyện là ai Thanh âm kia rất non nước Hẳn là một nữ hài tử Mỗi người đều có sự bi thương không giống nhau Nhưng đều là bi thương Trần trường sinh bỗng nhiên có chút thương cảm với nàng ở bên kia Chẳng qua chợt nghĩ đến Tình thế thực tại trước mặt của mình không có tư cách để đi thương cảm người khác Mấy ngày sau đó đều gió yên sống lặng Hắn mỗi ngày đều ngồi trong tan thư quán đọc sách Đến ban đêm sẽ dẫn Tinh Huy tẩy tuổi Trong quá trình tẩy tuổi hắn thủy chung nhắm mắt minh tưởng Tự nhiên không biết Tinh Huy đã thấm vào trong thân thể của mình từ bên ngoài nhìn vào Quả thật không có chút biến hóa nào Kết quả này không khỏi làm cho người ta thất vọng Nhưng hắn vẫn không hề bị ảnh hưởng mà chuyên cần tu luyện Tự như việc tu hành của hắn Công việc tu sửa quốc giáo học viện đã tiếp tục tiến hành đâu ra đấy Giáo khu sử tân giáo sĩ không trực tiếp đứng ra chủ trì Nhưng tài chính không hề thiếu hụt Hơn nữa tương đối kịp thời Công tượng và tạc dịch tự nhiên không dám lười biến Nếu từ viện lâu năm không tu sửa ngay cả thanh âm cũng không thể ngăn cách tự nhiên cũng không thể giấu duyên được tin tức Tin tức quốc giáo học viện đang tiến hành tu sửa Rất nhanh truyền bá khắp cả kinh đô Quốc giáo học viện có thêm một vị tân sinh cũng để cho thế nhân biết được Nhưng vì nguyên nhân chân thực làm cho quốc giáo học viện suy tàn Mọi người chỉ dám lén lút nghị luận Không dám tới để dò thăm Cuối cùng chẳng qua là chút ít đề tài lúc trà dư hậu tử mà thôi Trần Trường Sinh không biết thế giới bên ngoài mơ hồ như đang tiếp tục y tố Hắn ở trong học viện sâu trong bách hoa hạn trầm mặt học sách tu hành Tái diễn cơn Ú uh. uh. Sống giống nhau Căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua đơn điệu khô khang Từ bề ngoài nhìn vào Có lẽ hắn tự như không hề để ý tới tẩy tuổi có thành công hay không Trên thực tế tâm thần của hắn đều đang suy nghĩ việc này sàn nhà trong tàn thư quán đã mấy ngày không lau Đối với một người thích sạch sẽ như hắn quả là hiếm thấy Đây cũng là chứng cứ rất rõ ràng Tẩy tuổi không thể thành công, không có nghĩa là học tập tu hành của hắn không hề tiến triển Hắn ở trong tàn thư quán đọc rất nhiều sách Đại đa số các bộ sách hắn đã xem qua ở Tây Ninh Trấn Nhưng có chút bộ sách về tu hành thì hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nếu đem ra so sánh Hắn có chút giật mình phát hiện thì ra chính mình từ nhỏ đọc qua văn tự Có rất nhiều điểm liên quan tới tu hành Hắn khi còn bé học thuộc đạo tàng Cũng không biết văn tự khó hiểu kia có ý nghĩa gì Cùng sư huynh hỏi sư phụ vẫn không tìm ra đáp án Vì vậy cứ học thuộc mà không quan tâm nó có ý nghĩa gì Cho đến hiện tại hắn đi tới kinh đô Ở quốc giáo học viện thấy được bộ sách tu hành nhập môn tẩy tuổi luận Hắn mới biết được Thì ra các loại tu hành pháp môn trên thế gian Cường giả trước đây lưu lại kinh nghiệm quý báu Công pháp mà các đại công phái không truyền ra ngoài Thậm chí là một chút bí mật của ma tộc cường giả Đều nằm trong ba ngàn cuốn đạo tàn ở miếu củ Tây Ninh Trấn Chuyện này có ý nghĩa thế nào? Ai nói hắn không biết tu hành? Không Hắn chỉ chưa bắt đầu tu hành mà thôi, đây là ý nghĩ trước kia của hắn Hiện tại, hắn biết những lời này đã sai rồi Ai nói hắn còn chưa bắt đầu tu hành? Không, hắn từ ngay khi biết nói chuyện cũng đã bắt đầu tu hành 3.000 cuốn đạo tàn trong miếu cũ ở Tây Ninh Trấn Chính là vô số mảnh kiến thức liên quan tới tu hành Dĩ vãn ở trong tinh thần thế giới của hắn Là một mảnh sương mù Mà hiện tại hắn đã hiểu pháp môn tu hành Chính là một mảnh quan trọng nhất Ở trong sương mù hóa thành hạt tâm Cho nên hơi nước bắt đầu kết tinh Sau đó sẽ là một cơn mưa chút xuống Trần trường sinh tiến vào một loại cảnh giới Hoặc có thể nói là lửa trình cực kỳ diệu kỳ Có thể nói là suy diễn Cũng có thể nói là thể hồ quán đính Lại giống như thức tỉnh Nhưng kỳ thật hình dung tiếp cận chân tướng nhất Chỉ có bốn chữ hậu tiết bạc phát Từ khi kế đạo nhân ở bên khe suối nhập được hắn bắt đầu Cho đến hiện tại đã 14 năm có lẽ Hắn mỗi ngày mỗi đêm không ngừng đọc sách Cũng đã gần 14 năm 14 năm đọc sách chính là một quá trình tiết lũi Hắn đã xây dựng trụ cột vững chắc Cuối cùng mọi thứ hắn cần là một cơ hội Có thể đem kiến thức trong 14 năm nắm giữ Toàn bộ chuyển đổi thành nhận thức của mình về thế giới này Sau đó biến thành lực lượng của mình Giống như là một vò thuốc nổ bị một điểm hỏa tinh đốt cháy Tinh thần thế giới của Trần Trường Sinh phát sinh một vụ nổ lớn. Hắn tham lam đọc tất cả các bộ sách trong tàn thư quán, nắm giữ quy tắc tu hành, do đó đem những mảnh tin tức phía trên đạo tàng ở Tây Ninh Trấn Trùng Tân tổ hợp. Một lần nữa ôn tập sau đó chân chính nắm giữ, lấy tốt độ khó có thể tưởng tượng lý giải bí mật của tu hành thế giới. Nắm giữ chi tiết tu hành pháp môn Riêng lấy kiến thức phương diện tu hành mà nói Hiện tại trên thế giới nếu nói có người yên bác hơn hắn Sợ rằng đã cực ít, Không thể tẩy tuổi thành công Lại bỗng nhiên có nhiều thu hoạch như thế Đối với Trần Trường Sinh mà nói Đây là chuyện vui mừng Cũng là an ủi sau khi tâm tình bình tĩnh lại, vừa sinh ra rất nhiều khó hiểu cùng bất an, hắn đi tới bên cửa sổ tàng thư quán, nhìn về tây ninh trấn phương hướng, trầm mặc nghĩ tới đạo tàng trong miếu cũ đương nhiên là vật phi phàm, sư phụ tự nhiên cũng không phải người phàm, hắn vì mình tạo ra tu hành trụ cột kiên cố như thế. Vì sao lại không chịu trực tiếp dạy mình tu hành? Cần phải để cho mình đi tới kinh đô mới bắt đầu. Chẳng lẽ là bởi vì bệnh của mình không thể trị, muốn làm cho mình tới nơi này xem có cơ duyên gì không? Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt lại hơn 10 ngày trôi đi. Người của đông ngự thần tướng phủ không hề xuất hiện. Tiểu cô nương sương nhi kia cũng không tới nữa. Cuộc sống yên tĩnh không bị quấy rầy. Điều này làm hắn cảm thấy rất khoái trá. Nhưng đường tam thập lục cũng không xuất hiện. Điều này làm cho hắn có chút không vui. Hắn ở khách sạn đã để lại địa chỉ. Nghĩ đến đối phương có thể tìm được chính mình. Được rồi. Tên kia có thể cũng đang khổ tu ở thiên đạo viện. Quốc giáo học viện chỉ có một mình Trần Trường Sinh, đây là học viện của một mình hắn. Hắn lặng lặng đọc sát, yên lặng tu hành. Dần dần quên mất thế giới bên ngoài. Hắn cũng đã bị thế giới bên ngoài quên lãng. Có đôi khi nhớ tới chút ít chuyện tiếng nghe được ở giáo khu sử. Nhớ tới thiên đạo viện cùng trích tinh học viện hoạt dơn. Dơn! quy quy à quy quy ngừng ngừng quy quy à người mới đến cực kỳ náo nhiệt hắn có chút hâm mộ nhưng không quá để ý Hắn đã sớm quen với cuộc sống khô khen này rồi ở Tây Ninh trấn miếu của cùng sư huynh cùng nhau học tập. Cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của một mình hắn. Chẳng qua tẩy tuổi đã rất nhiều ngày. Thân thể của hắn vẫn không có biến hóa nào. Nhìn không thấy hy vọng thành công. Hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng đúng là trở nên lạnh nhạt chút ít Hắn quyết định qua vài ngày nữa nếu vẫn không được Sẽ phải đọc sách kiếm tìm phương pháp khác Lạnh nhạt có đôi khi sẽ làm cho người ta mất đi một chút nhụ khí Nhưng sẽ mang đến càng thêm tỉnh táo chính là tinh thần trạng thái của Trần Trường Sinh hiện tại Không thể nói hồi phục bản tâm Nhưng coi như trở lại như lúc ban đầu Lúc này nhìn lại trên sàn nhà phủ lên một tầm cho bụi Chân mày hắn chau lên Cảm thấy không thích Không thích phần nhiều là đối với chính hắn Hắn cảm giác mình trở nên lười biến rất nhiều Hắn từ trong dáng lấy ra nước trong Bắt đầu lau sàn nhà Cho bụi sạch sẽ Trên sàn nhà ướt nhạt nước cũng bị xóa đi Mơ hồ tản mát một đạo mùi thơm vô cùng đạm Hắn đã quên đây là ngày đó định mệnh tinh chảy ra mồ hôi Có chút nghi ngờ Đạo mùi thơm kia thật sự rất nhạt bị gió đêm thổi qua biến mất mất tiếp Làm xong những chuyện này Hắn thoải mái ngồi xuống tiếp tục dẫn tinh quang tẩy tuổi Quốc giáo học viện hoàn toàn tĩnh lặng Hắn nhắm mắt tĩnh tư Hồn nhiên quên mất bên ngoài Tự nhiên không có nghe được trong rừng cây ngoài cửa sổ vậy chim vốn nên nghỉ ngơi bỗng nhiên kêu lên Thanh âm thanh thấy động lòng người Ế kêu ngừng rất nhiều ngày cũng một lần nữa vang dội Vô cùng vui sướng Một con bướm từ ngoài cửa sổ bay tới Rơi vào trên sàn nhà bên cạnh hắn Sau đó không chịu rời đi Đúng là chỗ sàn nhà mà hắn vừa lao khốt Bác Hoa Hạn là một con hẻm tầm thường ở Kinh Đô Dĩ nhiên, nó đã từng rất nổi danh Bởi vì quốc giáo học viện sâu trong con hẻm này đã từng rất nổi danh Đồng thời, ở đầu kia của con hẻm này có Bác Thảo Viên cũng đã từng rất nổi danh Nơi đó đã từng là lâm viên hoàng gia tiền triệu Trong lịch sử Đại Chu Triều một lần làm phản nổi tiếng nhất cũng phát sinh từ chính Bách Thảo Viên Năm đó Thái Tôn Hoàng đế còn là thân Vương Điện Hạ Từ Vương Phủ hướng Hoàng cung dục ngựa mà đi Chính ở chỗ này gặp phải mấy vị thân Vương Điện Hạ còn lại phục kiếp Lúc đó Thái Tôn Hoàng đế còn đang mặc áo ngủ Kết cục cuối cùng của lần làm phản đó Người trong toàn bộ đại lục đều biết, Thái Tôn Hoàng đế bệ hạ mạo hiểm đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mấy vị thân huynh đệ của hắn bị xử tử tại chỗ, đồng thời mấy trăm người tham gia đều bị chặt đầu. Bởi vì đoạn lịch sử máu tan, hoặc là nói ám muội này, Bác Thảo Viên bị phế bỏ địa vị lâm viên hoàng gia. Giao cho thiên đức điện của quốc giáo quản lý Dùng để trồng dược thảo và linh quả Không biết có phải bởi vì ngày đó đất đai trong bát thảo viên hấp thu quá nhiều máu hay không Hoặc là thi thể chôn trong lòng đất quá nhiều Dược thảo cùng linh quả nơi này phát triển cực tốt Một lần nữa được triều đình coi trọng Trông coi cực kỳ sâm nghiêm Trên thực tế chỉ có rất ít người biết được, sở dĩ bác Thảo Viên được trong chừng sâm nghiêm, trừ dược Thảo Linh quả quá mức trân quý ra. Còn bởi vì nơi này thường xuyên có một chút đại nhân vật quan trọng không tiện lộ mặt ở lại, tỉ như năm đó Thánh Hoàng Nương Nương lần đầu tiên bị trục xuất khỏi hoàng cung, liền ở trong miếu mang tóc tu hành Cũng chính bởi duyên cớ này Thiên Đức Điện sau này được rất nhiều ích lợi Hiện tại Bách Thảo Viên cũng có một quý nhân Ở dưới bức tường răng đầy dây leo Có một chiếc bàn bằng đá Trên bàn có chén trà Trong chén là tùng vũ tân trà trân quý vô cùng hiếm thấy Một tiểu cô nương đang ngồi uống trà Nàng trên mặt còn non nước Mắt như mực tinh Môi như hồng mai Lông mi thật dài Trên hai gò má có hai luồng đỏ nhạt Nhìn cực kỳ xinh đẹp Đó là một loại mỹ lệ vô cùng mạnh khỏ Vừa nhìn đã làm cho người ta cả người khoái trá Mà tuyệt đối không có bất kỳ tạc niệm Tiểu cô nương này lại không có chút khoái trá vẻ mặt rất sầu khổ bởi vì nàng vẫn chưa tìm được người kia. Các bạn đang nghe truyện tại chuyenangdiou.xyz